để nói lên cái lời cảm ơn trong vụ đó nó đã trôi qua mười lăm năm rồi đáng nhớ anh phải nói đúng ở cái đêm hôm đó của mười lăm năm trước. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.